Hôn An, Sở Căng Đan Lão Công Tác giả Vi Dương Thực hiện Huyết Công Từ Chuyện được chia sẻ tại website odchuyện.org Chương 1531 Chỉ có thể ta đi xem ngươi hay Ngươi nghĩ thì hay lắm đi Cố niệm dai trở về một cái Ánh mắt quét đến trong khay giang mặt mới vừa rồi cho nàng kẹp tôm Nàng lại phát một cách đi qua Ta đang cùng giang mặt ăn cơm, không nên quấy rầy ta ăn cơm. Nàng thật sự là vết chết hắn cái kia không giải thích được tự tin, vết chết hắn luôn là như vậy trong lòng có sự tính. sáo lộ nàng lâu như vậy còn trông cậy vào nàng có thể vốn ngàn dặm đi tìm hắn trong mơ suy nghĩ một chút đi thôi. Cố niệm dai cắn răng nghiến lời suy nghĩ còn không đủ phát tiết nội tâm của nàng về điểm kia hận hận tâm tình nhỏ. Nàng cầm đũa xúc lên trong khay giang mặt mới vừa rồi cho nàng kẹp tôm, nhét vào trong miệng. liền xác đều cho nhai đi xuống. Nhưng là... Nàng nói cái gì tại trương cảnh ngộ nơi đó căn bản cũng không trọng yếu. Trương cảnh ngộ tự mình trả lời. Xem ra ta chỉ có thể đi qua tìm ngươi. Cho dù là nhìn lấy văn tự cố niệm giai đều có thể tưởng tượng đến trương cảnh ngộ bất đắc dĩ ánh mắt, bất đắc dĩ ngữ khí. Lại lại thật giống như có thể cảm nhận được hắn cưng chiều bắt nàng không có cách nào chỉ có thể mặc cho nàng cưng chiều Bất chi bất giác trên mặt đa bò đầy nụ cười Sắc mặt đỏ thắm như vậy xem ra không cần ta đưa ngươi đi bệnh viện rồi Giang mặt âm thanh lại ở bên cạnh cố niệm dai vang lên Cố niệm dai nghe vậy phản ứng đầu tiên là mặt của nàng rất đỏ ạ Nàng bản năng giơ tay lên sờ một cái gương mặt của mình Lúc này, sau lưng lại truyền tới âm thanh của lục thần tiểu dai dai, ngươi cách này chỉ sợ là không cần cùng ta cùng nhau trở về quán rượu đi. Giang mặt mới vừa cũng là cái ý này, mang theo mấy phần giọng nhảo bán cố niệm dai biết bọn họ muốn biểu đạt cái gì, rất ngượng ngùng. Áo não cho bọn hắn hay một cái liếc mắt. Sau đó nàng nhìn lục thần nói. Coi như ta không cần trở về, có thể tôn lão sư còn chưa phải là vì ngươi kéo ta trở về sao, nếu không phải là nàng giựt dây ta ở lại bệnh viện địa phương tốt liền đuổi theo ngươi, ta đã sớm xuất viện. Tôn lão sư cây dựng, người một nhà đều là tên lường gạt, sáo lộ nàng, nàng còn muốn trông tẩy vào nàng giúp đuổi theo lục thần ca. Không cho nàng khiến cho điểm chứng ngại cả nhà bọn họ sau đó cũng không biết sự lợi hại của nàng. Lục thần nghe xong lời của cố niệm dai, rất bình tĩnh, ô, một tiếng, ngữ khí không nhanh không chậm nói. Vậy các ngươi không cần trở về, ta vừa vặn mấy ngày nay muốn đi ra ngoài học tập, đi cũng không nhìn thấy ta. Lúc nói chuyện, điện thoại di động trong túi của hắn vang lên, hắn vừa nói vừa lấy ra điện thoại di động, nói xong bên nghe, thả vào bên tai, xoay người đi ra ngoài cửa rồi. Cố niệm sai nhìn lấy lục thần bóng lưng cao lớn kia cau mày hơi nghi hoặc một chút. Luôn cảm thấy lục thần không phải là giọng nói như vậy, hắn nghe được nàng nói như vậy, không phải là hẳn là phản cảm chán ghét tôn duyệt nhiên sao? Nữ nhân có tâm cơ như thế Hắn làm sao bình tĩnh như vậy? Hơn nữa lời của hắn còn giống như tại vì bọn họ. Không phải nói là vì tôn duyệt nhiên lo nghĩ. Sợ tôn duyệt nhiên mấy ngày nay ở trong bệnh viện chờ hắn đã chờ cách không trước thời hạn nói cho nàng biết Dài dài ngươi buổi tối muốn không cùng lúc đi nhà bà ngoại ngươi chứ Còn có hai ngươi tiểu biểu di cùng ngươi tuổi tác không kém bao nhiêu các ngươi cùng một chỗ có thể làm một cách bạn Cố niệm dài muốn nói bọn họ có tống phỉ phỉ làm bạn là được Nàng liền không tham dự rồi Lại cảm thấy lời này quá chuyện ếp khiến người chán ghét rồi Không cần phải Liền huyển chuyển một chút, ta đi về nhà cầm ít đồ, buổi tối khả năng còn phải đi bệnh viện, liền không cùng di nai còn có tiểu biểu di bọn họ cùng nhau, các ngươi tại hải thì ăn uống sảng khoái chơi tốt. Nói xong nàng lập tức mang theo lâm tiểu ngư đi rồi, còn có sang mặt cùng một chỗ Xe dừng ở bên ngoài cố niệm dai mang theo Lâm Tiểu Ngư đứng ở phòng khách quán rượu cánh cửa chờ giang mặt đem xe lái tới. Lâm Tiểu Ngư bỗng nhiên ngửa đầu hỏi cố niệm dai. Cô cô cậu nhỏ muốn cùng A-Z kia ghép hôn sao? Hôn an, sở căng đan lão công. Tác giả. Vi Dương. Thực hiện. Huyết công từ. Chuyện được chia sẻ tại website odchuyen.org. Chương 1532 Nàng bị ca ca chỉ dâu bán hết một. Mặc dù đã đón nhận chuyện này, nhưng cố niệm giai vẫn là rất không thôi, giống như lục thần cùng lâm ý thiện nói với nàng, nàng không thể tiếp nhận không chỉ là Tống Thường Lâm tìm người là Trần Lộ Lị, mà là bởi vì nàng đối với Tống Thường Lâm ý lại cùng muốn chiếm làm của riêng. Tống Thường Lâm cho nàng mà nói là từ nhỏ đến lớn chủ cột tinh thần, không thể nói duy nhất. Cũng là lớn nhất cái kia một cây chủ cột rồi. Nàng miếng khóe miệng đưa tay thả vào trên đầu của tiểu ngư nhẹ nhàng xoa xoa. Một hồi lâu mới gật đầu ử đi. Cậu nhỏ là hạng người gì? Nàng rất biết cùng với Trần Lộ Lị ở chung một chỗ tuyệt đối không phải là bởi vì bà ngoại cùng áp lực mẹ cho hắn. Chính hắn nhất định là nghĩ cắn kẽ đi qua làm quyết định. Bởi vì nhúc nhích liền có thể ảnh hưởng tống trần hai nhà giao tình nhiều năm như vậy, cho nên hắn cái này bước ra một bước đi, nhất định là chạy kết hôn đi. Nghĩ đến chỗ này, cổ họng của nàng vẫn sẽ có một chút nghẹn ngào. Lâm Tiểu Ngư lại nghi hoặc nhíu mày, vậy ngươi không phải là không đồng ý sao? Cố niệm dai ngồi xuống, mỉm cười cùng Tiểu Ngư giải thích, nếu như cậu nhỏ thật sự yêu thích Azi kia, chúng ta chỉ có thể tiếp nhận. Mỗi một người đều có yêu mến quyền lợi, chúng ta yêu cậu nhỏ, liền hẳn là phải ủng hộ hắn. Được rồi, lời này nàng nói là có chút trái lương tâm. Tiểu ngư nghiêng cổ, suy tính một cái cố niệm giai lời nói này. Sau đó lại hỏi, cậu nhỏ không thích cô cô sao? Cố niệm giai biết, thế giới của tiểu hài tử rất đơn thuần, nhất là lâm tiểu ngư, hắn khả năng còn không có nam nữ thích cùng thân nhân thích cái khái niệm này. Hắn khả năng cho là một nam một nữ, chỉ cần lẫn nhau thích, liền có thể kết hôn ở chung một chỗ. Cùng hắn giải thích loại hình gì thích cũng không giải thích rõ ràng rồi, không bằng phủ nhận dứt khoát một chút, đứa nhỏ ngốc, cậu nhỏ làm sao sẽ thích ta đây? Tiểu ngư nghe vậy gật đầu một cái, ô, một tiếng. Sau đó cúi đầu xuống. Cố niệm sai cho là hắn đây là đang thay nàng khổ sở, không nghĩ tới không tới chốc lát. Hắn lại ngẩng đầu lên đắc chí nói, "Vậy hắn khẳng định thích ta." Tiểu tử nói lấy, ngửa cằm lên, rất đắc ý, rất tự hào, "Hắn ôm ta trả lại cho ta mua thật nhiều ăn." Cố Niệm Gai ba câu nói không thể rời bỏ ăn ăn vặt hàng. Còn ở trước mặt nàng khoe khoang, người khác nàng không dám nói, phải nói cậu nhỏ trước mắt Trừ Lâm Ý Thiện ai có thể tú qua nàng. Cố niệm sai nghĩ treo chọc một chút tiểu tử, cười nói. Ta đây khi còn bé, hắn trả lại cho ta mua qua rất nhiều hình vẽ sách, hàng năm qua sinh nhật hắn đều sẽ cho ta đưa rất đẹp quà sinh nhật đây. Ta muốn ăn cái gì nàng liền mua cho ta cái gì, rất nhiều rất nhiều, còn đưa qua ta cho cô la te phòng. Nghe vậy, tiểu tử trừng hai mắt, không ngừng hâm mộ. Cố niệm sai tiếng nói dừng dừng một cái. Lại nghĩ đến cái gì còn có cố tiểu tiểu cũng là hắn đưa cho ta nha. Nói xong, nàng cũng giống như lâm tiểu ngư cầm thật cao nâng lên. Nàng nhìn tiểu tử cái kia biểu tình hâm mộ, rất có cảm giác thành công. Lâm tiểu ngư ánh mắt lại trợn to số một, há hốc mồm, không tưởng tượng nổi hỏi. Tiểu tiểu cũng là cậu nhỏ đưa sao? Hắn cũng thật muốn cho cô la ke phòng cùng cố tiểu tiểu. Cố niệm dai đắc ý gật đầu ừ Lúc này, sau lưng bỗng nhiên truyền tới một quen thuộc thanh âm nữ nhân cậu nhỏ ngươi tốt với ngươi như vậy Sau đó ta cùng cậu nhỏ ngươi có hài tử rồi Ngươi ước chừng phải đối với ngươi tiểu biểu đề hoặc là biểu mùi tốt một chút đi. Tề hại Làm sao thật vừa đúng lúc liền bị nàng nghe được Cố niệm dai trột dạ rụt cổ một cái Sau đó mỉm cười quay đầu trần lộ lì đứng ở sau lưng nàng không tới xa 1 mét vị trí Hai tay cầm màu vàng tay nhỏ bao cười hơi nhìn lấy nàng Hôn an, sở căng đan lão ông Tác giả Vi Dương Thực hiện Huyết công từ Chuyện được chia sẻ tại website od.org Chương 1533 Nàng bị ta ca, ca chỉ dâu bán hết hay Nụ cười rất rõ ràng không đạt đáy mắt Cố niệm dai nhìn lấy cảm thấy khiếp đến sợ Nàng đứng dậy cười bắt chuyện biểu di Trần lộ lìa chân dài bước ra Hai bước chậm đi tới trước mặt cố niệm dai Trong mắt đưa nàng từ trên xuống dưới Quan sát một lần ánh mắt rơi vào trên mặt của nàng Khóe miệng ôm lấy một vết ý không rõ cười Chậm rãi giọng nói Ngươi cùng ta khi còn bé nhìn thấy thay đổi rất lớn Trong lời nói có hàm ý rất rõ ràng. Cố niệm sai biết Tống Phỉ Phỉ khẳng định không có tại trần lộ lịa trước mặt ít nói chuyện của nàng và Tống Thường Lâm, không ít phóng đại tung tin vịt, không ít bịa đặt hoàn toàn một ít lời đề. Cho nên trần lộ lịa đối với nàng nhất định là có địch ý. Nàng cũng ngoài cười nhưng trong không cười trả lời, ta coi như biểu di đây là đang khen ta rồi. Nếu nàng nói nàng mấy năm nay thay đổi rất lớn, Vậy nàng thì thay đổi tốt rồi. Không cần thiết kiêng kỷ bất luận kẻ nào, cũng không cần sợ hãi bất kỳ kẻ nào. Vừa vặn giang mặt xe lái tới, ở bên cạnh nàng dừng lại, nàng nói xong lập tức cùng Trần Lộ Lịa chào hỏi, biểu di ta đi về trước. Trần Lộ Lịa gật đầu, ừ, ta phải đợi cậu nhỏ ngươi cùng nhau, các ngươi đi trước đi. Nàng cố ý đem, ta phải đợi cậu nhỏ ngươi cùng nhau, câu nói này âm thanh tăng cao. Làm cho người ta cảm giác là đang khoai khoang Cố niệm sai tự nhiên hào phóng cong môi được Nàng nghĩ nếu như Trần Lộ Lệ thật sự tin tưởng lời nói của Tống Phỉ Phỉ Đối với nàng có ý kiến có địch ý Vậy thì không trách nàng phản đối Tống Thường Lâm cùng với nàng Nàng cũng sẽ không là lấy bụng tiểu nhân đo lòng quân tử Cố niệm sai về nhà Dì Chu nói cho nàng biết cố niệm thân cùng Lâm Ý Thiển tại phòng ăn ăn cơm Nàng dẫn Lâm Tiểu Ngư trực tiếp tiến vào phòng ăn. Cố niệm thâm cùng Lâm Ý Thiển hai người ngồi chung một chỗ trên bàn ăn thức ăn phong phú. Ánh mắt nàng khắp nơi nhìn một chút, không có lại nhìn thấy những người khác đáp lại. Nàng cau mày tò mò hỏi Lâm Ý Thiển, tôn duyệt nhiên đây. Lâm Ý Thiển không trả lời mà hỏi lại. Bánh bao, ngươi dự định lúc nào đi gặp cái đó ngươi siêu cấp siêu cấp muốn gặp người à? Nàng cầm trong tay một cái tôm hùm tải bóc Nhỏ dài đẹp mắt ngón tay bóc tôm hùm đều đặc biệt ưu nhã Siêu cấp muốn gặp người Cố niệm sai cau mày nghi ngờ một cái Nhìn lấy trên mặt lâm ý thiển cái kia càng ngày càng mập mờ cười Nàng phản ứng lại mặt soạt một cách đỏ rồi cố ý giả bộ ngu Ai vậy Nàng mới không có cái gì siêu cấp siêu cấp muốn gặp người đâu Biếu môi kéo lấy Lâm Tiểu Ngư đến cố niệm thâm cùng đối diện Lâm Ý Thiển ngồi xuống. Lâm Ý Thiển trực tiếp hỏi. Chẳng lẽ ngươi không muốn gặp Trương Cảnh Ngộ sao? Cố niệm dai mặt càng đỏ hơn, lớn tiếng phủ nhận ta tại sao muốn gặp hắn, không muốn gặp. Nàng vừa dứt lời cửa nhà hàng bỗng nhiên truyền tới quen thuộc thanh âm nữ nhân. Mẹ ta mới vừa mới điện thoại tới, nói rằng tiểu ngũ lần giải phẫu này kết thúc liền đến tìm ngươi. Cố niệm dai nghe vậy, khẩn trương nhìn về phía phương hướng âm thanh truyền tới, hắn lại làm cái gì giải phẫu? Một cái tay bất chi bất giác cầm một cái cái muỗng thật chặt nắm chặt. Trong đầu suy nghĩ miên man. Suy nghĩ trương cảnh ngộ có phải hay không là đủ loại không xong rồi. Lần thứ hai giải phẫu, Tuần này ba. Tôn Duyệt Nhiên nhún nhún vai, thật giống như không một chút nào khẩn trương, không lo lắng bộ dáng, bước chân tiếp tục hướng trong phòng ăn đi. Để cho Cố Niệm Gai thoáng thở phào nhẹ nhõm, nàng hỏi tiếp: Là khôi phục không tốt sao? Không phải. Tôn Duyệt Nhiên lắc đầu, không phải là khôi phục không được, là vốn là yêu cầu lần thứ hai giải phẫu. Nói lấy nàng đi tới chỗ bên cạnh Cố Niệm Gai ngồi xuống. Đưa tay đem cố niệm dai trước mặt vạn khối đĩa thức ăn kéo đến trước mặt nàng trên chiếc đũa còn có nước sốt, là nàng mới vừa rồi từng dùng. Đây là bầu ngày hôm qua đổi mới, tối nay còn nữa, tiếp theo. Bán cô em chồng rồi, ừ. Nhất định có thể bán cái tiểu giá tiền. Bước sang năm mới rồi, hy vọng các ngươi cho ta. Tháng sau ta muốn cầm lấy tiền đi thêm một bộ quần áo mới. Hôn ăn. Sở Căng Đan Lão Tông Tác giả Vi Dương Thực hiện Huyết Tông Từ Chuyện được chia sẻ tại website odchuyen.org Chương 1534 Nàng bị ca ca chỉ dâu bán hết ba Cố niệm dai còn lòng tràn đầy trương cảnh ngộ muốn làm giải phẫu sự tình Nàng tiếp tục xem tôn duyệt nhiên hỏi Tuần này ba liền giải phẫu sao Tôn duyệt nhiên gật đầu ừ. Đối diện lâm ý thiện đi theo hỏi cố niệm sai. Bánh bao ngươi muốn không mau chân đến xem. Cố niệm sai hừ lạnh ta mới không đi đây. Nàng lập tức thu hồi lo lắng biểu tình đưa tay cầm một tôm hùm đến trước mặt bóc lên. Mới vừa rồi bữa cơm kia đủ loại tình trạng cảm giác đều không có ăn nhiều mất đồ. Nàng bây giờ thấy ăn cảm thấy còn có thể lại ăn hai cái. Cố tổng, chúng ta cứ dựa theo mới vừa rồi điều kiện quyết định. Tôn duyệt nhiên ngồi xuống ăn vài miếng sau, bỗng nhiên bưng chén rượu lên, dơ lên tới đối với cố niệm thâm nói. Những lời này nghe cố niệm dai có chút mê, nàng nháy mắt mấy cái nhìn về phía cố niệm thâm hỏi. Các ngươi nói chuyện làm ăn gì sao? Nhanh như vậy không giữ quy tắc làm hạng mục. Phi Vân là làm trò chơi, Trương Cảnh Ngộ là làm phát sóng trực tiếp sân thượng cùng anh nàng sinh ý dường như cũng không quá sát thực tế. Cố niệm thâm bưng chén rượu lên cùng Tôn Duyệt Nhiên gật đầu báo cho biết một cái, ừ, hai người rất rõ ràng chính là đạt thành hợp tác ngữ khí. Cố niệm dai lòng hiếu kỳ bị câu dẫn lên. Nàng đang chuẩn bị hỏi nói chuyện hợp tác gì hạng mục. Cố niệm thâm âm thanh lại không nhanh không chậm vang lên. Chỉ dâu ngươi coi trọng thành phố Sơ Bình Đỉnh Sơn sân trượt tuyết. Là nói với nàng. Cố niệm dai nhíu mày. Các ngươi muốn cùng nhau thu mua sao? Tôn Duyệt Nhiên cười nói. Cái kia sân trượt tuyết là nhà ta. Cố niệm dai quay đầu liếc nhìn Tôn Duyệt Nhiên. Sau đó vừa nhìn về phía cố niệm thâm, ngươi muốn mua sao? Ta ca, ca đối với chị dâu cũng quá tốt rồi đi. Thích gì liền mua cái gì, liền sân trượt tuyết đều mua, vậy nếu là chị dâu thích mặt trăng, hắn có phải hay không là muốn cùng chị dâu di dân đi trên mặt trăng? Trong lòng cố niệm dai chua cố niệm thâm đối với lâm ý thiển tốt trên thực tế là hâm mộ. Bên tai lại vang lên âm thanh của tôn duyệt nhiên. Cuối cùng chúng ta thương lượng, liền dùng sân trượt tuyết làm xính lễ cho nhà các ngươi. Cái cố niệm dai nhấc lên mí mắt, nhớ mày, cho là mình nghe lầm, có ý gì? Cái gì gọi là bọn họ cuối cùng thương lượng? Bọn họ từng hỏi ý tứ của nàng rồi sao? Ca ca chỉ dâu cũng liền như vậy đồng ý. Nàng nhưng là cố gia thiên kim. Cũng là người có thân phận có địa vị, bọn họ liền như vậy bởi vì là một cái sân trượt tuyết liền bán đứng nàng chuyển đi không sợ người khác chê cười. Cố niệm dai vừa nhìn về phía cố niệm thâm cùng lâm ý thiện, các ngươi đồng ý. Cố niệm thâm cùng lâm ý thiện ngồi ở đối diện, hai con mắt một chút áy náy cũng không có nhìn lấy nàng đồng loạt gật đầu, xác nhận tôn duyệt nhiên mà nói. Cố niệm dai chưa từ bỏ ý định lại hỏi một lần. Các ngươi cũng bởi vì một cái sân trượt tuyết đem mình em gái ruột bán đi. Trên đời này có như vậy ta ca, ca sao? Vẫn là anh ruột. Lâm ý tiện lên tiếng, trương giáo sư người được, điều kiện nhà trương giáo sư không tệ. Nói tới chỗ này, nàng tiếng nói dừng lại một chút, lại mở miệng lại vòng vo thoải phong. Thật ra thì cái không điều kiện không có vấn đề, chủ yếu là ta cùng anh ngươi đều thích điều kiện tốt. Cố niệm sai. Cái này giải thích cùng không có giải thích khác nhau ở chỗ nào sao? Còn chưa phải là nhìn chúng người ta điều kiện tốt à? Mấu chốt bọn họ dựa vào cái gì? Nàng không có nhân sinh tự do sao? Đây là tại hôn nhân do sắp đặt niên đại sao? Cố niệm dai tức tối bất bình suy nghĩ, tôn duyệt nhiên lại tại bên tai nàng nói. Ngươi cử tuyệt cũng vô dụng bởi vì mẹ ngươi cũng đồng ý. Liền ngay cả dì Chu nhà các ngươi đều đồng ý. Dì Chu cũng tham dự bỏ phiếu. Cố niệm sai nháy mắt mấy cái, đưa mắt về phía vừa vặn ở trong phòng bếp bưng thức ăn đi ra ngoài dì Chu. Hôn an, sở căng đan lão Tông, Tác giả. Vi Dương. Thực hiện. Huệ công từ. Chuyện được chia sẻ tại website odchuyen.org. Chương 1535. Nàng bị ca ca chỉ dâu bán hết bốn Lão nhân gia nàng mím môi cười đặc biệt mập mờ cú niệm dai lườm một cái Quên ở trong mắt lão nhân gia nàng Trương cảnh ngộ hoàn mỹ không thể kém chọn Chính là con rể người chọn tốt nhất Lão nhân gia nàng so với ca ca chỉ dâu Còn tích cực hơn đếp hợp nàng cùng trương cảnh ngộ tên cầm thú kia Cái kia cầm thú suốt cuộc có cái gì ma lực Có thể để cho người cả nhà bọn họ đều nói chuyện cho hắn, gia nhập hắn trần doanh. Hắn sẽ tẩy não sao? Dực xây mẹ ruột hắn chỉ ruột còn thu mua cả nhà của nàng bà ngoại tiểu tiểu. Tiểu tiểu. Đúng rồi, còn có lâm tiểu ngư. Cố niệm giai nhớ lại lâm tiểu ngư, ánh mắt sáng lên còn có tiểu ngư. Nàng lập tức cúi đầu nhìn lấy chính nắm một khối sườn xào chua ngọt tại gầm lâm tiểu ngư, mang theo cảm ứng ngữ khí hỏi. Tiểu ngư ngươi muốn cho cô cô đi xa như vậy Bắc Phương sao, một năm đều không thấy được cô cô cô cô một năm đều không thể mua cho ngươi ăn ngon. Nhắc tới ăn, cái tên này Trung Quy không sẽ cam lòng nàng đi Bắc Phương. Nàng mới không đi đây, mùa đông chết cóng. Lâm Tiểu Ngư nghe xong lời của cố niệm Gai, rất bình tĩnh nói Ta có thể ngồi máy bay đi xem cô cô Nói xong hắn còn nâng lên mặt mày vui vẻ Tóp miệng đối với cố niệm Gai lộ ra một cái thiên chân vô tà cười Ngoài miệng dính đầy sườn xào chua ngọt nước sốt Cố niệm Gai, Thật không nên đi vi vọng thả ở trên người ăn vặt hàng này Hắn có thể có tư tưởng gì Một bọc miếng khoai tây chiên, thậm chí một tây một khối tiền kẹo que là có thể đem hắn thu mua. Cố niệm sai buông tha lâm tiểu ngư, biếu môi nói. Ngược lại ta là không đồng ý. Nàng nhìn cố niệm thân, thái độ rất kiên định, Vợ ngươi thích sân trượt tuyết. Ngươi tự nghĩ biện pháp đi mua trộm cắp ăn cướp, ngược lại không nên dùng ta đi đổi. Nàng cũng có tư tưởng, cũng có nhân cách cùng tự do được không tốt. Bởi vì chuyện này trong tay cố niệm dai bóc tốt thịt tôm, không có có tâm tình ăn rồi. Chủ yếu nhất vẫn là tôn duyệt nhiên vẫn nhìn nàng cười mờ ám để cho nàng có loại. Gan bị kẻ gian để ý cảm giác. Vì vậy nàng thật sớm liền lên lầu. Lục thần nghĩ rất chu đáo đã để cho người giúp nàng đem ném ở trong bệnh viện những thứ kia bài thi cho nàng lấy về lại. Nàng ngồi ở viết chữ trước bàn trước mặt trải một tấm chuyên nghiệp bài thi, nhưng là cũng không có tâm tư đi viết. Vẫn nhìn chầm chầm vào bài thi ngẩn người. Cách hai phút liền muốn xem điện thoại di động một chút, chỉ nhìn chầm chầm chương cảnh ngộ cái kia một cái tên nhìn. Mấy giờ trôi qua, chương cảnh ngộ không có tái phát tin tức qua tới trong nội tâm nàng luôn cảm thấy buồn sầu theo thói quen lại đi quét xuống vòng bằng hữu. Nhìn thấy, mẹ! Hai chữ thời điểm, nàng chừng mắt, cho là không phải là nhìn lầm rồi. Trợn to hai mắt xác định một cái, là mẹ không sai, nàng mới nhìn vòng bằng hữu nội dung, là gửi cho một cái kết nối. Mang người đi vào thành phố sơ sinh đẹp bình đỉnh sơn sân trượt tuyết. Cố niệm sai nhìn thấy liên tiếp tiêu đề toàn bộ mặt sụp xuống. Mẹ bây giờ sẽ bắt đầu phổ biến rộng rãi kinh doanh rồi hả? Nàng không tin. Hay là không tin mẹ sẽ cùng ca ca bọn họ thông đồng làm bậy bởi vì là một cái sân trượt tuyết liền bán đứng nàng ca ca sủng thê liền coi như xong mẹ cũng không phải là rất thích lâm ý thiện Cố niệm dai suy nghĩ quyết định cho Tống Thường Văn phát tin tức hỏi một chút Mẹ! Tống Thường Văn rất nhanh liền trở lại tới tại sao còn chưa ngủ Nói chuyện với Tống Thường Văn, cố niệm giai có chút khẩn trương, nàng cân nhắc một chút quyết định từ từ tiến vào đề tài, hôm nay ngươi nhất định rất cực khổ đi. Tống Thường Văn Hiện tại chuyện của công ty phần lớn đều cho cậu nhỏ ngươi rồi, ta không có cái gì phải làm. Không đợi cố niệm giai tiếp lời, nàng tiếp lấy lại phát tới một cái, anh ngươi nói hắn mua cái sân trượt tuyết, gọi ta đi qua chơi, ngươi muốn đi sao? Hôn An Sở căng đan lão ông Tác giả Vi Dương Thực hiện Huyết công từ truyện được chia sẻ tại website odchuyen.org Chương 1536 Trần trừ cắn bã chó một Cố niệm dai cao mày Chẳng lẽ mẹ không biết ca ca cây sân trượt tuyết đó là dùng nàng Dùng con gái ruột nàng mua Vẫn là nói cũng biết thật sự nói với tôn duyệt nhiên như vậy nàng cũng đồng ý Chẳng những đồng ý hơn nữa còn mời nàng cùng đi dùng nàng đổi lấy sân trượt tuyết chơi Như vậy châm tâm sao Cố niệm dai suy nghĩ còn chưa từ bỏ ý định trực tiếp hỏi đi ra Ca ca nói ngươi cũng đồng ý dùng ta đi đổi trương cảnh ngộ nhà sân trượt tuyết Tống Thường Văn Có ý gì tu này hỏi ngược lại, hỏi cũ niệm dai trong lòng vui mừng. Xem ra mẹ là không biết. Nàng liền biết, nàng là con gái ruột nàng, dù thế nào không được chào đón, cũng không thể liền một cây sân trượt tuyết liền bán đứng nàng đi. Nàng Mỹ Mỹ suy nghĩ, sau đó phóng đại cùng Tống Thường Văn Tố cáo ca ca bởi vì chỉ dâu thích chương cảnh ngộ nhà sân trượt tuyết. Cho nên để cho Trương Cảnh Ngộ đồ xài trong nhà cây sân trượt tuyết đó làm xính lễ cho nhà chúng ta để cho ta gả cho Trương Cảnh Ngộ. Tống Thường Văn Nhịt ngợm Cách màn hình cố niệm dai đều cảm giác được Tống Thường Văn uy nghiêm và bá khí. Nàng nghe trong lòng không thoải mái. Tiếp tục quạt gió thổi lửa, ta cứ nói đi bọn họ chuyện này làm cũng quá hoang đường truyền đi người khác muốn cười lời nhà của chúng ta. Nhưng là Tống thường văn tái phát tới tin tức lại vòng vo thoái phong thật ra thì tiểu trương hải tử kia khắp mọi mặt điều kiện đều tốt vô cùng. Cố niệm giai Lấy nàng tác phong của sấm rền gió cuốn, nàng vào lúc này không phải là hẳn là lập tức lập tức xếp tới đem ca ca chỉ dâu hung hăng phê bình ngừng lại thuận tiện đem tôn duyệt nhiên cái đó nhớ nàng tặng cho đuổi đi sao. Họ phong làm sao chuyển nhanh như vậy. Hơn nữa nàng đây là cái ý gì? Cũng là đồng ý nàng cùng với trương cảnh ngộ ở chung một chỗ sao? trương cảnh ngộ đã sớm cùng nàng nói, mẹ cũng đồng ý bọn họ ở chung một chỗ. Hôm nay tôn duyệt nhiên còn nói, nàng còn không có được qua chứng thật đây. Mẹ đối với nàng cùng trương cảnh ngộ, rốt cuộc là dạng thái độ gì? Hôm nay nếu trò chuyện cách đề tài này, không bằng liền hỏi một chút đi. Suy nghĩ, nàng liền hỏi. Mẹ ngươi cũng đồng ý ta cùng với trương cảnh ngộ ở chung một chỗ sao? Tống Thường Văn hỏi ngược lại, ta nếu là không đồng ý, liền không cùng với hắn rồi sao? Cái vấn đề này lại đem cố niệm dai cho hỏi khó rồi. Nếu như mẹ không đồng ý nàng cùng với trương cảnh ngộ ở chung một chỗ vậy nên làm sao đây? Nàng lo lắng nhíu mày. Một hồi lâu, nàng mới hậu chi hậu giác. Không đúng. Mẹ mới vừa rồi còn khen trương cảnh ngộ là một cách không tệ hài tử, không phải nịnh cùng ý tứ sao? Không không không, lúc này đã không phải là thái độ mẹ rồi, mà là chính nàng. Nàng vì sao lại lo lắng mẹ không đồng ý nàng cùng với trương cảnh ngộ ở chung một chỗ làm sao bây giờ? Mới vừa rồi phiền não cùng ưu sầu là chuyện gì xảy ra? Cố niệm sai ở bên này một cái vấn đề tiếp lấy một cái vấn đề đem mình cho bộ không ra được Tống Thường Văn bỗng nhiên lại phát tới tin tức chính ngươi yêu thích là được Nhìn thấy Tống Thường Văn gửi tới tám chữ Cố niệm sai cho là chính mình không phải là nhìn lầm rồi Nháy mắt mấy cái, lại nháy mắt mấy cái Đây đại khái là nàng từ nhỏ đến lớn Mẹ đối với nàng nói qua nhất ấm lòng một câu nói Cho dù là cách màn hình văn tự Nàng cũng có thể cảm giác được, có thể tưởng tượng đến mẹ lúc này bộ dáng. Nhất định cùng nàng vô số trong mơ nằm mơ thấy như vậy, ôn nhu tự ái. Vào giờ phút này nếu như ở bên cạnh nàng, nàng nhất định dang hai tay ra đi ôm nàng một cái. Cố niệm giai không gieo kiệt chút nào cùng tấm thường văn biểu đạt nàng yêu, mẹ, ta yêu ngươi. Nàng tét miệng, hạnh phúc không được rồi. Hôn An, Sở Căng Đan lão công tác giả Vi Dương thực hiện Huýt Công Từ truyện được chia sẻ tại website audiochuyen.com o chương 1537 Trần Trừ cắn bã chó hay bên này Tống Thượng Văn nhìn thấy Cố Niệm Gai tin tức con môi vui mừng cười một tiếng cho nàng trả lời thư cách sân trượt tuyết đó sự tình ta ngày mai hỏi một chút anh ngươi xảy ra chuyện gì Cố Niệm Gai Vợ chồng bọn họ hai chính là họp bọn nghĩ bán đứng ta. Phía sau còn theo một cái tức giận biểu tình. Trong mắt Tống Thường Văn xẹt qua một vết rào hoạt, ngón tay nhanh chóng đánh chữ cho cố niệm giai trả lời, nhất định là lâm ý thiển gia chủ ý, ta thật lâu không có cùng nàng tán gẫu Cố niệm giai biết Tống Thường Văn nói nói chuyện phiếm không phải là thông thường nói chuyện phiếm, là muốn khiển trách lâm ý thiển ý tứ, nàng vội vàng nói. Cũng không phải là rồi, chủ yếu vấn đề vẫn là ở anh ta, chị dâu đối với ta rất tốt. Thật ra thì trong nội tâm nàng đều hiểu, lâm ý thiện cũng được, dì chu cũng được, sai cùng nàng cùng trương cảnh ngộ ở chung một chỗ, đều là cảm thấy trương cảnh ngộ là người rất ưu tú, đều là vì nàng tốt. Có thể trong nội tâm nàng cũng không phải là không phục, không phục trương cảnh ngộ tại sao như thế tự cho là đúng. Lượn quanh như thế một cái vòng tròn lớn tới sáu lộ nàng Nàng giống như một đứa ngốc một dạng tại hắn đặt ra bấy trong Tống Thường Văn Xem ra ngươi là đồng ý cách làm của bọn họ ta đây liền bất kể Cố niệm sai Nàng nhìn kỹ câu nói kia của mình cách nào chữ nói nàng đồng ý Tại sao nàng có một loại cảm giác Mẹ cũng là cùng chương cảnh ngộ còn có lâm ý thiện họp bọn tới sáu lộ nàng Làm sao bây giờ Nàng hiện tại cảm giác bên người tất cả mọi người là cơ sở ngầm của Trương Cảnh Ngộ, là bị hắn tẩy não thu mua người. Ác ác! Bỗng nhiên cánh cửa truyền tới âm thanh của cố tiểu tiểu, cố niệm dai suy nghĩ bị cắt đứt. Nàng ánh mắt nhìn về phía cánh cửa, cửa phòng không biết rõ làm sao mở rồi, đầu của cố tiểu tiểu thăm dò vào căn phòng. Nhìn thấy cố niệm dai, nó hưng phấn ngoát đuôi mong. Bốn cái chân nhanh chóng chạy nhanh tới bên cạnh cố niệm dai. Cố niệm dai cũng thật nhiều ngày không có gặp nó trong lúc nhất thời đem cửa phòng mở thế nào sự tình cho quên mất. Ngồi xuống ôm lấy cố tiểu tiểu chán ngán tiểu tiểu. Cố tiểu tiểu thở hào hển dùng đầu cọ cọ cố niệm dai. Trắng như tuyết lông, nhung nhung mềm nhũn cỏ cố niệm dai cảm giác rất thân thiết. Nàng ôm chặt cố tiểu tiểu nói. Chỉ có ngươi đối với ta trung thành nhất rồi, sẽ không bị cám dỗ, cũng sẽ không dễ dàng bị thuyết phục. Chỉ có ngươi nhất không bỏ được ta đi bắc phương xa như vậy, mùa đông lại chết rét người địa phương. Áp áp! Cố tiểu tiểu lại kêu hai tiếng, cố niệm dai không để ý. Còn tự mình đối với nó tuyệt hảo, tiểu tiểu sau đó ta bất kể gả tới chỗ nào đều sẽ đem ngươi cho mang theo. Áp áp! Cố tiểu tiểu lại kêu hai tiếng. Lần này rốt cuộc đưa tới cố niệm sai chú ý. Cái tên này một mực kêu là có ý gì? Nàng cúi đầu, lúc này mới phát hiện cố tiểu tiểu trên chân chói một vật, một tờ giấy nhỏ cuốn. Đây là cái gì? Cố niệm sai nghi ngờ đem trên chân cố tiểu tiểu chói tờ giấy nhỏ lấy xuống, mở ra liếc nhìn chính là bảo bảo, hai chữ. Nàng tâm giống như là bị lông vũ nhẹ nhàng xẹp qua ngứa một chút. Sau đó mới chú ý nhìn xong chỉnh nội dung, bảo bảo nhớ đến uống thuốc, ta thứ tư muốn giải phấu, hai ngày nay không có phương tiện dùng điện thoại di động có thể sẽ không cho ngươi gửi tin nhắn rồi. Cố niệm giai nhìn xong nội dung, lòng giả áp độc áp chặt một chút. Rất thương tiếc. Làm giải phấu liền có nghĩa là có thống khổ, nàng cảm giác giọng nói của trương cảnh ngộ phong khinh vân đạm để cho nàng càng đau lòng. Nàng không có do dự nữa, đứng dậy cầm điện thoại di động lên cho trương cảnh ngộ gửi tin nhắn. Liền ở đây không, hai chữ. Tin tức phát ra ngoài sau, nàng phát hiện có cái gì không đúng cố tiểu tiểu đây. Hôn an, sở căng đan lão công. Tác giả. Vi Dương. Thực hiện. Huyết công từ. Chuyện được chia sẻ tại website odchuyen.org. Chương 1538. Trần trừ cắn bã chó ba. Cố niệm sai cao mày ánh mắt nhìn về phía cánh cửa, mặt của nàng quét tối rồi. Cố tiểu tiểu trong miệng ngậm một thịt đùi hun khói tại cửa phòng của nàng ngồi thỉnh thoảng còn ngoát ngoát cái đuôi. Thật giống như đang cùng nàng khoe khoang. Người nhìn, vốn vượng dựa vào chân chạy có được xúc xích. Nàng đưa tay cắn răng nghiến lời chỉ cố tiểu tiểu, ngươi cách này trần trừ cắn bã chó, cho ngươi một thịt đùi hôn khói ngươi liền nhận bậy chủ nhân, không biết chính mình chính chủ là ai. Tức giận. Cố niệm sai cho chương cảnh ngộ phát tin tức qua thật lâu chương cảnh ngộ đều không có trả lời. Bởi vì chương cảnh ngộ có đề cập với nàng trước từng nói... Hắn muốn làm giải phẫu chuẩn bị, khả năng không tiện lắm dùng điện thoại di động, cho nên nàng không có nhận được tin tức cũng không có thất lạc. Chẳng qua là lo lắng hơn. Lo lắng trương cảnh ngộ cái này giải phẫu sẽ có hay không có nguy hiểm, muốn thừa nhận bao nhiêu trình độ thống khổ. Tống Thường Văn thấy cố niệm giai không có lại gửi tin nhắn tới rồi, cũng không có lại phát tới truy hỏi cái gì. Cất điện thoại di động, chuẩn bị khởi động máy tính bên ngoài truyền tới tiếng bước chân quen thuộc, nàng lại nổi lên thân đi tới cửa. Mở cửa phòng, Tống Thường Lâm vừa vặn theo nàng cánh cửa đi qua, nàng kêu hắn lại, Thường Lâm ngươi làm sao mới trở về. Tống Thường Lâm tại sao khi cơm nước xong liền theo trần lộ Lệ cùng đi, nàng là biết. Theo đạo lý nói, bọn họ tuổi trẻ nói yêu đương buổi tối cùng đi ra ngoài đi tản bộ một chút, tán gẫu một chút hoặc là nhìn cách điện ảnh cái gì, làm chậm một chút rất bình thường. Nhưng đây là phát sinh ở trên người Tống Thường Lâm liền không bình thường, nếu như đối tượng đổi thành Lâm ý thiện, nàng cũng sẽ không nhiều nghĩ. Nàng luôn cảm thấy Tống Thường Lâm đối với Trần Lộ Lịa không phải là thích thật giống như có mục đích gì. Tống Thường Lâm rất thản nhiên trả lời. Cùng Trần Lộ Lịa đi ăn một cái ăn vui. Tống Thường Văn thử dò xét con mắt chỉ nhìn hắn, ngươi chừng nào thì thích trần lộ lịa. Không biết. Tống Thường Lâm lắc đầu một cái trả lời cũng không nhìn ra đinh không yên lòng. Có thể Tống Thường Văn lại giải hắn, hắn là một cây giỏi về ngụy trang, hắn không muốn để cho người nhìn ra được tâm tình, liền có thể làm được giọt nước không lọt. Nàng dứt khoát trực tiếp một chút hỏi. Thường Lâm, ngươi có phải là có chuyện gì hay không lừa gạt tỷ? Tống Thường Lâm nghe được Tống Thường Văn cái vấn đề này trên mặt không có lộ chút nào vẻ kinh dị, hắn mới vừa rồi một mực đều là nghiêng đầu đang nói chuyện với Tống Thường Văn. Chợt, hắn xoay người lại, đi trở về, đi tới trước mặt Tống Thường Văn. Một đôi thân thấy đôi mắt nhìn chằm chằm mặt của Tống Thường Văn nhìn mấy giây, sau đó mới mở miệng, chỉ tối đời này để cho ngươi tiếc nuối sự tình là cái gì. Tống Thường Văn sườn sốt một chút. Nàng không biết Tống Thường Lâm tại sao đột nhiên hỏi cái vấn đề này, lại hỏi gợi lên nàng giấu ở đáy lòng từng việc từng việc chuyện cũ. Giống như đau, rạch ra nội tâm nàng vết thương. Tống Thường Lâm không có chờ Tống Thường Văn trở về hắn thay nàng trở về, không phải là sự phản bội của anh dễ, cũng không phải là niệm thâm phản nhịp. Trong mắt Tống Thường Văn vẻ đau xót khó nén. Tống Thường Lâm cũng không có vì vậy mềm lòng tiếp tục nói. Là ngươi cho tới bây giờ chưa từng nói với anh dễ ngươi yêu hắn. Tống thường văn trợn mắt thường lâm. Nàng kinh ngạc nhìn tống thường lâm. Trong lòng đạo kia rất sâu rất sâu viết xẻo bị xé ra trong mắt của nàng có một chút hơi nước. Tống thường lâm cong môi mỉm cười ta sẽ không quên lần đầu tiên gặp mặt. Ngươi cười nói với ta, ngươi là chị của ta, ngươi để cho ta đừng sợ, ngươi muốn dẫn ta về nhà. Ta là chị ngươi. Đừng sợ, chúng ta cùng nhau về nhà Tống Thường Văn đi theo Tống Thường Lâm mà nói Về tới cái kia đoạn hồi ức, Tình cảnh lúc ấy, nàng gió mồn một trước mắt Hôn an, sợ căng đan lão công Tác giả Vi Dương Thực hiện Huyết công Tử. Chuyện được chia sẻ tại website odchuyện.org Chương 1539 Trần trừ cảnh bã chó 4 Chỉ có 8 tuổi tiểu thiếu niên đối mặt nàng cái này xa là tỷ tỷ thời điểm, lộ ra câu nệ vừa sợ, trong mắt lại chợt hiện hung quang, thật giống như toàn thế giới đều là địch nhân. Đã nhiều năm như vậy, nàng mỗi lần nghĩ đến cảnh tượng đó, Tống Thường Lâm khi đó bộ dáng, nàng vẫn là tâm thương yêu không dứt. Tống Thường Lâm âm thanh lại vang lên, ngươi đối với anh dễ tiếc nối, không phải là một cái ngoài ý muốn. Tống Thường Văn trợn to hai mắt, kinh ngạc nhìn lấy trợn mắt nhìn Tống Thường Lâm, Thường Lâm ngươi có ý gì? Tất cả mọi người đều nên vì hành động của mình phụ trách trả tiền. Tống Thường Lâm không có chính diện trả lời vấn đề của Tống Thường Văn, nói xong hắn lạnh rên một tiếng, xoay người nhanh chân nặng nề hướng gian phòng của hắn đi tới. Tất cả mọi người đều nên vì hành động của mình phụ trách trả tiền. Tống Thường Lâm đều đã vào phòng đóng cửa phòng rồi bên tai Tống Thường Văn còn vang vọng hắn cuối cùng nói câu nói kia. Không hiểu, vừa tựa hồ hiểu được ý tứ của hắn. Hôm nay cái đó trường hợp Tống Phỉ Phỉ nhất định là thua ở cố niệm dai rồi. Đây là nàng từ nhỏ đến lớn lần đầu tiên như vậy cùng cố niệm dai tại chính diện giao phong thời điểm thua ở cố niệm dai. Hơn nữa còn bại chút nào không còn mặt mũi nàng không tiếp thụ nổi bị tử phi dương mang về nhà khóc rất lâu ánh mắt đều khóc sưng. Tiểu Mỹ tự mình nấu chén ngọt canh bưng cho nàng đau lòng an ủi. Nha đầu ngốc uống trước điểm ngọt canh khóc cũng không thể giải quyết vấn đề. Tống Phỉ Phỉ cách nào có tâm tình uống ngọt canh, nàng lệ rơi đầy mặt nhìn lấy Tiểu Mỹ hỏi. A di, ngươi nói cô cô ta làm sao có thể thiên vị cố niệm giai đây? Khi còn bé nàng không thể hiểu được tấm thường văn tại sao không chào đón cố niệm dai cảm thấy kỳ quái. Bây giờ biết nguyên nhân, nàng nhưng lại đối với cố niệm dai biến thái độ. Không nên, không phải là như vậy. Cố niệm dai là một cái giã trùng, là dựng ở bên ngoài nữ cuộc sống hài tử, nàng hẳn là muốn hận cố niệm dai cả đời, hành hạ nàng cả đời mới đúng. Thiệu Mỹ than thở, ai cháu gái mà là hôn, nhưng dù thế nào hôn cũng hôn bất quá con gái của mình. Nàng cười một tiếng, đưa tay tại trên đầu của tống phỉ phỉ nhẹ nhàng xoa xoa. Lời này nghe vào là đang an ủi tống phỉ phỉ, nhưng lại để cho tống phỉ phỉ càng hận hơn càng ven kỷ, bật thốt lên. Đó lại không phải là con gái ruột của nàng, nàng là... Nói xong nàng lập tức ý thức được chính mình nói lỡ miệng. Tiếng nói im mặt mà dừng Thiểu Mỹ mặt liền biến sắc Khiếp sợ ngữ khí truy hỏi Người nói cái gì Nàng hiếp mắt Ánh mắt hồ nghi Phản phất đã đoán được cái làm sao có thể Tống phỉ phỉ rất sợ hãi Bởi vì lão phu nhân đã cảnh cáo nàng Nếu như chuyện này từ trong miệng nàng truyền đi bị cố niệm thâm biết rồi Cố niệm thâm sẽ làm ra chuyện gì Bọn họ ai cũng không nghĩ đến Bọn họ ai cũng đều không gánh nổi hắn. Cố niệm thâm, nàng vẫn là sợ. Nàng vội vàng cười lắc đầu, ta đùa giỡn. Thiếu Mỹ còn một bộ biểu tình khiếp sợ, đang suy đoán cái gì, Tống Phỉ Phỉ lại giải thích ý của ta là, từ nhỏ đến lớn cô cô cho tới bây giờ đều không quan tâm qua cố niệm dai cách này con gái ruột, liền cùng không phải là ruột thịt. Nhưng là nàng tại thiểu Mỹ như vậy người sáng suốt trước mặt quá sẽ không ngủy trang. Một cái ánh mắt, một cái lơ đãng ngứ khí, liền có thể bán đứng chính mình sở hữu lời nói dối. Thiểu Mỹ cong môi, khẽ mỉm cười một cái, không hỏi thêm gì nữa, tốt rồi, ngươi đừng thương tâm rồi, uống xong ngọc canh buổi tối ở nơi này ngủ đi, ngày mai lại trở về. Nàng lại đưa tay sờ một cái đầu của tống phỉ phỉ. Một bộ nhìn qua giống như là tin Tống Phỉ Phỉ giải thích bộ dáng để cho Tống Phỉ Phỉ thở phào nhẹ nhõm. Các bảo bối năm mới vui vẻ, một năm mới chúc mọi người tâm tưởng sự thành cô em càng ngày càng đẹp đẽ, muốn cởi đơn hoa đào lập tức tới, như thế. Ta muốn các ngươi sẽ lập tức cho sao. Thương các ngươi nhà. Hôn an, sở căng đan lão tông, Tác giả. Vi dương. Thực hiện. Huyết Công Tử. Chuyện được chia sẻ tại website odchuyện.org Chương 1540 Người khóc tàu cô cô 1 Tâm tình cũng khá hơn nhiều, nàng bưng lên ngọt canh cùng Tiểu Mỹ nói tiếng cảm ơn, sau đó quát lên. Tiểu Mỹ chấn an được tống phỉ phỉ, sau đó để cho từ phi dương bồi tống phỉ phỉ, nàng tiến vào thư phòng. Cầm điện thoại di động lên thông qua đi một cách mã số ta muốn tra một cách năm đó tống thường văn sinh cú niệm giai thời điểm tại bệnh viện nào, cú niệm giai một đêm này đều tại chăn chọc chở mình, lo lắng trương cảnh ngộ lần thứ hai giải phẫu. trong đầu là trên lưng trương cảnh ngộ một lần giải phẫu viết sẹo bộ dáng, ngủ không ngon sáng ngày thứ hai ánh mắt nhìn trầm trầm, vành mắt đen, tinh thần cũng không có gì đặc biệt. rửa mặt xong xuống lầu trực tiếp tiến vào phòng ăn. Trong phòng ăn cố niệm thâm cùng lâm ý thiện hai người ngồi chung một chỗ cố niệm giai hướng đối diện bọn họ nhìn một chút thuận miệng hỏi. Tôn duyệt nhiên đây. Nàng tối hôm qua không phải là ở nhà bọn họ ở sao? Lâm ý thiện phong khinh vân đạm trả lời. Sáng sớm máy bay đi rồi. Cố niệm giai nghe vậy thoáng cái tinh thần thanh tỉnh rồi chừng hai mắt đi rồi hả? Làm sao bắt chuyện không đánh một tiếng liền đi? Đây là nội tâm của nàng phản ứng đầu tiên. Đi rồi. Lâm Ý Thiển vừa ăn đồ vật một bên đáp lời của cố niệm giai, người ta em trai ruột phải làm giải phẫu, nàng khẳng định phải chạy trở về. Chuyện đương nhiên ngứa khí. Nói xong nàng mắt liếc cố niệm giai, khóe miệng nâng lên một vết không quá rõ ràng cười dơ, dơ quy quy, e u. Thú vị, thật thú vị. Cố niệm sai nghĩ cũng phải thứ tư cũng liền thời gian hai ngày rồi là muốn trở về chiếu cố mới phải. Nàng không hỏi thêm gì nữa đi tới cố niệm thâm cùng lâm ý thiền đối diện ngồi xuống rồi cầm lên một ổ bánh bao nhìn cũng chưa từng nhìn liền gặm. Ngược lại không yên lòng cũng ăn không ra mùi vị gì. Bất chi bất giác liền đem một ổ bánh bao cấp ăn xong. Dì chu từ phòng bếp đi ra nhìn thấy cố niệm giai tới rồi cười hỏi, giai giai, ngươi uống sữa tươi vẫn là sữa đậu nành. lão nhân ra mặt đầy nụ cười, gặp phải việc vui gì? cố niệm giai lại cảm thấy nụ cười kia thật giống như đang áng chỉ cái gì, nàng cao mày hỏi, gì cho ngươi nhặt được tiền cười vui vẻ như vậy? gì chu cười nói, nhìn thấy các ngươi đều ngồi chung một chỗ ăn điểm tâm trong lòng lão bà ta cao hứng. Nàng cũng không đợi cố niệm dai trả lời nàng rồi bưng một ly sữa bò thả trước mặt nàng. Xoay người rời đi. Cố niệm dai bưng lên sữa bò chuẩn bị uống đối diện cố niệm thâm cùng Lâm Ý Thiển đều đang lau miệng, xem bộ dáng là ăn xong dáng phải đi. Cố niệm dai gấp gáp rồi, nàng nhìn cố niệm dai kêu ca, nói. Cố niệm thâm tích chữ như vàng đáp lại cố niệm dai một chữ theo cố niệm sai rất trang bức có thể nàng đã thành thói quen cũng nhấn quen rồi nàng tiếp tục hỏi nàng muốn hỏi ta nghe mẹ nói các ngươi muốn đi đâu cái đồ bỏ sân trượt tuyết nhìn một chút nàng tối ngày hôm qua đi lục soát một cái cái sân trượt tuyết đó mặc dù không là rất lớn nhưng xung quanh thiết bị cùng khách sạn ít nói cũng muốn trị giá hai trăm triệu tuy nói nhà bọn họ không thiếu chút tiền này nhưng cái này chứ bát Còn không có phải một cái sự tình coi như nàng đồng ý, cũng không có nghĩa là liền có thể kết hôn cầm thú ba mẹ làm sao có thể qua loa như vậy dễ dàng đưa ra ngoài. Cũng không phải là một một ngàn không châm linh một phẩy nghìn vạn, dù là tương lai sự bất thành cũng không thua thiệt bao nhiêu. Cố niệm thâm đối với cố niệm dai dùng từ rất bất mãn, cải chính nói là bình đỉnh sơn sân trượt tuyết. Cái gì đồ bỏ? Cũng chẳng khác nào cho cố niệm dai rất khẳng định trả lời. Cố niệm dai buông xuống sữa bò, lớn tiếng kháng nghị, ta không đồng ý giao dịch này, các ngươi không có quyền lợi thay ta quyết định nhân sinh của ta. Nói thật trong nội tâm nàng là không phản đối, thậm chí có chút, có chút vui vẻ.